Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta cây trộm thành tiếng Cô vội vàng lấy tay che miệng lại Ánh mắt linh hoạt vụt sáng này Cùng với Khả Nhi là giống nhau như đúc Nếu như lần này Để cho đừng trá dễ dàng đem Khả Nhi đi Thì anh làm sao có thể Nhớ lấy trận dạy dỗ này chứ phòng à Vậy thì tôi nên làm cái gì đây Theo Khả Nhi thấy tôi cũng xem như là không thấy Đừng trá không biết phải làm thế nào Muốn tìm phương pháp giải quyết từ Tần Phong Phương Pháp theo đuổi phụ nữ nhiều như vậy. Còn dần tôi phải dạy anh phải làm như thế nào sao? Đúng thật là ngu ngốc. Gặp phải người yêu thì liền mất đi lý trí. Cùng với đứa ngốc giống nhau mà là một. Đây có phải là đường trá thành tục chững chạc mà cô biết không? Đầu dây bên kia điện thoại. Đường trá lấy tay với tóc của mình. Phòng thật sự là nói không sai. Anh thật là muốn một lần nữa theo đuổi ta Khả Nhi. Lần nữa theo đuổi ư? Trước kia chẳng phải đều là tiểu Khả Nhi theo đuổi anh sao? Lần này... Sẽ để cho anh ta theo đuổi ngược lại cậu xin Tiểu Khả Nhi thôi. Nhưng cho tới bây giờ, đều là phụ nữ theo đuổi anh ta cả. Ngoại trưởng phong ra, anh ta cũng chưa từng theo đuổi bất cứ một người phụ nữ nào. Anh thật sự là không biết phải làm thế nào để theo đuổi phụ nữ. Hiện tại mới phát xác, Tiểu Khả Nhi nghị lực thật là kinh người. Cô rốt cuộc làm sao có thể nghĩ ra những chiêu để theo đuổi anh chứ? Lúc này góc đường có một cặp tình nhân đi ngang qua. Chỉ thấy người thanh niên cầm ở trong tay một đoá hoa hồng. Hướng tới cô gái lấy lòng, anh lập tức nhớ tới là tặng hoa. Đúng, phụ nữ đều là thích hoa tươi, cho khen cứ dùng thử một chiêu thức này rồi sau đó lại nói tiếp đi. Lập tức vọt vào trong tiệm bán hoa, anh hướng về phía nhân viên phục vụ nói, tôi muốn một bó hoa hồng. Một bó ư? Tên dây ngà, hoa hồng không thể mua một đá được, ngài có thể nói cho tôi là muốn biết bao nhiêu bông không? Nhân viên phục vụ buồn cười nhìn đường trá, Bị lời nói của anh chọc cho thiêu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Cái này bao nhiêu đó thì mới có thể biểu đạt được tình yêu, tôi không hiểu cho lắm. Trên chín đó, 999 đó cũng là có thể nhá Nhân viên phục vụ mỉm cười mà nhìn đường trá. Vậy thì tôi muốn 9999 đóa đi. Cô đưa đến địa chỉ này cho tôi. Đường trá tiểu sai ghi lại địa chỉ của Lâm xa ở trên giấy, rồi sau đó đưa tới tay của nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ ngửa nghe nghe Thì lập tức vui mừng trận to hai mắt Cô ngày hôm nay không phải gặp phải tài trù rồi hay sao Thế nhưng đối phương lần thứ nhất Là chính là muốn 9.999 đá hồng Vì vậy cô nhanh nhẹn nói Được, tôi sẽ thay người đưa đến ngay Đừng trả đem thẻ tín dụng của mình móc ra Đưa cho nhân viên phục vụ Đối giá tiền hỏi cũng không hỏi Nếu như chỉ dùng hoa tươi Là có thể đem tiểu khải nhi đem trở về Muốn bao nhiêu đó hồng Anh đều là nguyện ý mua cả Lâm cả nhi Đừng che chờ cẩn thận trở về đến nhà Lâm ngào kéo cánh tay của cô dụ dỗ nói nhấc chân Coi chừng cẩn thận ngã ở bậc thang đó Lâm cả nhi ngây thơ lắp đầu nói Ông à Con chỉ là mang thai Còn chưa tới mức không đi được Ông không cần phải cẩn trương như thế đâu Tiểu bảo bối nhà chúng ta lần đầu tiên mang thai Ông dĩ nhiên là phải cẩn trương rồi Giáng vẻ của lâm ngào là một bộ lẽ phải khí hùng Lâm vô nhân ở bên cạnh bất mãn nói Làm sao lúc tôi mang thai Cũng không trông thấy cái người này cận trương như vậy chứ. Có phải là ông không yêu tôi hay không hả? Lâm ngao mặc dù đã qua năm mươi, khuôn mặt đẹp trai lập tức có một chút hồng. Vợ yêu à, tôi yêu bà như thế nào chẳng lẽ bà còn không cảm giác được hay sao hả? Lâm vô nhân lập cứ cười thành tiếng. Ông nội bà nội à, các người cứ tiếp tục yêu thương, cháu vào nhà trước đây. Nhìn thấy ông bà đang lúc tình ý rào rạt, Lâm cả nhi cười duyên rời đi, nhú nhảy mà chạy vào trong phòng. Lâm Ngao lập tức cẩn trương ở sau lưng cô cất tiếng sẵn dò: Tiểu Khải Nhi à, cháu bây giờ không thể chạy cần phải đi từ từ nha. Nghe được lời nói của ông nội, Lâm Khải Nhi mới lập tức nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ. Bước chân từ từ chậm lại, càng không dám chạy nhảy. Sớm biết mang thai bị nhiều trói buộc như vậy, cô đem bỏ đi thì tốt hơn. Chỉ là suy nghĩ lúc bực bội mà thôi. Thì ra là mẹ không dễ dàng như thế. Lâm Ngạo Phong lặng lẽ chạy tới bên cạnh Lâm Khải Nhi. Thân thân bí bí hỏi Chị à, mang thai là cái gì chứ? khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh ra Của lâm cải nhi bởi vì lời nói của em mình mà hồng lên Cô lúng túng nắm lấy khuôn mặt của cậu nhóc mà hôn áp nói Đúng là tiểu quỷ, không cần cái gì cũng hỏi nha Lông ngạo Phong bị nắm thì phải hô hoán lên Làm sao chị lại áp như vậy chứ? Không phải là mang thai sao? Có gì là đặc biệt hơn người Ngày mai em cũng thử mang thai một chút Nhìn ông nội yêu thương chị như vậy Làm em rất là buồn nha Nghe được lời nói của Lâm Ngọc Phong, Khả Nhi trợn mắt mà nhìn thẳng. Cái tên tiểu ác ma này, chuyện như vậy mà cũng muốn tranh thủ tình cảm được hay sao? Chi là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net